Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì bây giờ là một cương thi ta ăn thịt uống máu người, âm tính trở nên cuồng nộ, thông tuệ đã được khai mở. Thì nói với Lâm bằng một giọng vô cùng lạnh lẽo như từ xa vọng lại. Không phải người đã sai ta giết tên chín sao? Ta đã đến đây tìm nhưng không tìm được hắn. Và nhân tiện đó ta ăn thịt lũ bọn người họ. Lâm Điên Quát, ngủ ngốc, ta nào có sai người làm hại người khác? Người hãy mau quay về và chịu tội. Thuyết chẳng buồn liếc nhìn Lâm, đầm đầm nhìn vào thân người của Trần Đại Nương ánh mắt thèm thuồng. Bây giờ ta không phải là thuộc hạ của người nữa, người không có quyền sai khiến ta. Nói đoạn nó định lao người xuống cánh cổ của Trần Đại Nương. Lâm lập tức rút thành kiếm đào mộc tới xâm thẳng vào người của nó. Một làn khói đen bốc lên kèm theo một mùi khét của giả thịt. Nhưng con cường thi này không hề tỏ ra đau đớn, nó chỉ bực bội tác động đẩy ra xa vài bước. Ngơ mắt nhìn lại Lâm rồi nhảy bổ tới hai tay đấm vào ngực Làm Lâm văng ra sau mấy bước Một thanh niên lực điền như Lâm là có thể dễ dàng bị thiếu nữ đánh lui Không phải là một chuyện bình thường Biết rằng sự tình đang rất khó khăn Lâm lôi ra một túi tiền đầm cắn lưỡi phun máu Sau đó ném toàn bộ về phía của con cương thi Những văn tiền ném đi phát ra tiếng nổ chát chúa khi chạm vào thân thể của nó Khói tỏa bốc lên nhưng vẫn không thể khiến con cương thi chùn bước. Nó lao đến tóm lấy cổ của Lâm định dùng hai chiếc răng nanh dài kém thật mạnh vào cổ. Lâm liền đưa thanh kiếm gỗ đào chấn ngang miệng của nó. Tiếng da thịt bị cháy khét xèo xèo khói bốc lên cuốn lít chiếc đầu lâu nhăn nhào đáng sợ. Nó dùng tay bóp thật mạnh vào cổ của Lâm, miệng vẫn đưa tới để cắn cậu. Lâm bị bóp chặt cổ thì người dần bị mất dưỡng khí, khuôn mặt của cậu trở nên đỏ lử. Từng đường gân máu nổi lên cổ cũng đang nổi lên cuộn cuộn. Tình thế càng trở nên nguy cấp, Lâm cố dùng chân đá thật mạnh nó một cái, nhưng cả thân thể của nó giờ đã bị cứng tựa như sắt không gì xuyên qua. Khi Lâm đang cần kỳ cái chết thì một lá linh phù được ném ra, cùng với một đám văn tiền bay đến trúng vào mắt của con cương thi. Một tiếng nổ chát chúa, một ánh sáng lóe lên, đào bùa cháy phừng phừng trên đầu đốt cháy những sợi tóc khét lẹt. Con cương thi bỗng giật mình thả cổ của Lâm, hai tay của nó đưa lên ôm mắt vô cùng đau đớn. Chín Lào đến kéo mẹ cậu ra khỏi nhà, xìu đến chỗ của Hương, Hương đưa tay giữ bà rồi chín lập tức quay trở vào trong. Chỉ một lát sau con cương thi đã lấy lại được thế cân bằng, quét mắt nhìn cả hai người, đôi mắt của nó long lên oán giận. Chín nhìn con cương thi mà trong lòng vô cùng đau xót. Nó đã từng là một người bạn Một người chị em rất thân thiết với Hương Cống không ít lần Thúy đã quan tâm chăm sóc cho cả hai người bọn cậu Thúy như một mảnh ghép còn thiếu Để cuộc đời của cậu được trọn vẹn Nhưng hôm nay đứng trước mặt cô bé Thúy Trong hình hài của một con cương thì khát máu Lòng già của Chín trở nên chua xót Chín nói Thúy dừng tay lại đi Đừng gây thêm nghiệp nữa Để anh giúp em được đi đầu thai Xuống suối vàng em có thể gặp lại mẹ Hai mẹ con em lại được xung vầy. Con cưng thi nghe nhắc đến mẹ thì bỗng dưng tâm trạng có chút thay đổi. Nhưng cưng thi thì không có nước mắt. Nó chỉ khịt lên vài tiếng xem như rơi lệ là tiếc thương. Phần âm tính như là lấn át hết phần con người còn sót lại nó nói. Không sao cả. Sau khi rút được toàn bộ linh ký của hai tiền đạo sĩ chúng mày, ta sẽ trở thành một cưng thi cấp bậc thượng thừa. Chẳng phải đến lúc đó ta có thể bảo vệ được mẹ trước bọn âm hồn khác hay sao? Chín thất thần trước câu nói của Thúy, biết rằng con cương thi này đã không còn sót lại phần nhân tính nào. Cậu quay sang nhìn Lâm, vẫn đang còn nằm ở dưới đất, liền giận dữ nói. Lâm, tại sao mày lại biến Thúy thành ra như vậy? Mày có còn là con người nữa không? Lâm lỏ mỏ đứng dậy nhìn Chín rồi nói. Tao dù có hận mày đến sưng tủy nhưng tao chưa mất nhân tính đến nỗi giết người luyện thi. Một tháng sau khi cái ngày tao bỏ đi, Thúy bị sốt xét rừng. Lúc đó ta đang bận thu thập bọn âm binh mà không kịp thời đưa em ấy đi chữa trị. Cho nên vài ngày sau Thúy biến mất. Oán hận trong người khiến ta mở mắt, ta đã quyết định đi luyện cái xác của Thúy thể bột cương thi để đối phó với mày. Còn cương thi này cũng vừa mới sống dậy đây thôi, nhưng bây giờ nó đã trở nên ghê gớm đến vậy. Cho dù trong lòng vẫn còn trách lâm, nhưng khi nghe lời của cậu ta giải thích, chỉ cũng không còn giận cậu như trước.